Công tố viên gật cù ghi chép Có lẽ ở đây Có điều gì đó hợp lý hơn cả Rồi ông quay về phía Penny Nhưng khi đọc về Nghi án bắt cóc cụ già trăm tuổi Về Never Again Dẹp dẹp trùm ăn trộm Julius Johnson Sao anh không liên lạc với cảnh sát chứ À chà À tôi có nghĩ đến chứ Nhưng ngay khi tôi bảo Công Nó với Onlen và Juliet Họ khăng khăng không chịu Juliet nói rằng Về nguyên tắc Ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát Còn Onlen bảo Cụ đã chạy trốn khỏi nhà già Và hoàn toàn không muốn bị trả lại Cho sơ Alice Chỉ vì báo chí và truyền hình đã hiểu sai Về nguyên tắc Ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát ư Công tố viên Rainer Leith hỏi Juliet Johnson Dân, sao đủ thứ chuyện xảy ra bao năm qua Tôi chẳng mấy khi may mắn khi dính tới cảnh sát Nhưng gặp mà dễ chịu như với thanh tra Aranxan ngày hôm qua Và với ông, ông công tố ạ Hôm nay tôi rất vui làm một ngoại lệ Ông có muốn thêm cà phê không? Có Công tố viên đúng là đang cần thêm cà phê Ông cần các kiểu năng lượng và sức mạnh mà mình có thể tập hợp để đưa cuộc trò chuyện này vào trật tự rồi có cái gì đó mà trình bày với báo giới vào lúc 3 giờ. Cái đó phải là sự thật, hoặc ít nhất thì cũng đáng tin. Nhưng Công tố viên không chịu buông tha Benny Bớt Thế thì tại sao anh không gọi điện thoại cho bản anh B Sonna Zidi? Anh phải biết rằng ông ấy sẽ đọc về anh trên báo chí chứ? Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ cảnh sát và ông công tố vẫn chưa nhận thức được thực tế là bena đã gặp chú Giê-xu và do đó đường dây điện thoại của ông ấy bị ngai trộm. Và tôi nghĩ rằng ông công tố phải công nhận rằng tôi nói đúng chứ. Công tố viên lẩm bẩm gì đó ghi chép và lấy làm tiếc rằng mình đã trót để lộ chi tiết này cho cánh nhà báo. Nhưng mà việc đã rồi tiếc cũng vô ích. Rồi ông tiếp tục quay sang Bejana Zedin. Ông Zedin, có vẻ như ông đã được chỉ dẫn đến nơi Orlando Carson và bạn của cậu ấy đang ở. Chỉ dẫn này từ đâu ra hả? À, đáng tiếc là chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết nữa. Đồng nghiệp của tôi mang theo mọi thông tin xuống mồ rồi, hay nói chính xác hơn là trong bãi xe phế thải. Thế chỉ vẫn nói gì? Nói là đã nhìn thấy online Benny và bạn gái của anh ấy ở Rodney, Mayland Một người bạn của thùng gỗ đã gọi điện Tôi nghĩ thế Tôi chỉ quan tâm đến thông tin đó là chính Tôi biết rằng bạn gái của Benny tóc màu đỏ và sống ở Mayland Vì vậy tôi đã bảo thùng gỗ đến Rodney và Đứng bên ngoài siêu thị Vì ai chả phải mua cả thứ chứ Và thùng gỗ vui vẻ dâng lời Nhân danh chú Giê-xu à Chà Không hẳn như vậy Ông đã điểm đúng nguyệt đó Ông công tố ạ Có thể nói đủ thứ về thùng gỗ Nhưng còn Còn tôn giáo thì Không Anh ta chẳng bao giờ có đức tin Anh ta Thậm chí còn khó chịu hơn ốc dít trước xu hướng mới của câu lạc bộ. Anh ta bảo sẽ đến Nga hoặc các nước dùng ban tiết để kinh doanh ma túy ở đó. Ông đã bao giờ nghe chuyện gì khủng khiếp đến thế chưa? Thực ra, có khi anh ta còn bắt đầu làm thế rồi cũng nên. Nhưng mà chuyện đó, ông phải hỏi chính anh ấy. À không, cũng không thể hỏi được. Công tố viên nhìn Besson Nazirin nghi ngờ Chúng tôi có một băng ghi âm như Benny Zanbert đã phỏng đoán. Trong đó, ông gọi nghiêm nhiên là Rockefeller là một con mụ và sau đó trong cuộc trò chuyện ông còn chửi thề nữa. Liệu Chúa nghĩ sao về điều đó hả? À, Chúa Chúa sẽ tha thứ ngay. Ông sẽ thấy thế nếu mở cuốn sách mà ông vừa nhận được kia. Ai tội lỗi gì cũng được tha thứ. Chúa Giêsu đã phán thế. Bó-xê chen vào. Kinh phúc âm, lời thánh giòn. Chánh thanh tra al nói. Ông nhận ra câu này, mình đã đọc tối khoa. Lúc ngồi hàng tiếng trong góc của quán ba khách sạn. À, ông đọc kinh thánh à? Công tố viên Renelis ngạc nhiên hỏi Chánh thanh tra Aronson không đáp Chỉ miếm cười ngoan đạo với công tố viên Renelis Viganda Shedin tiếp tục Tôi cố ý nói theo kiểu đó Vì muốn thùng gỗ nhận ra phong cách hồi trước Tôi nghĩ Có thể khiến cho anh ta nghe lời tôi Bê soàn là xuyên giả thích Thế anh ta có nghe không Công tố viên hỏi Có và không Tôi không muốn anh ta ra mắt online Juliet, Benny và bạn gái anh ấy Vì sợ cung cách thu lỗ của anh ta Gây mất cảm tình với nhóm Dạ đúng thế thật đấy. Người đẹp thêm vào. Sao lại thế? Công tố viên Renelis hỏi. Chà, anh ta xong vào trang trại của tôi, hút thuốc, chửi thê và đòi uống rượu. Tôi cũng dễ tính lắm, nhưng tôi không thể chịu nổi kẻ mở mồm ra là văn tục. Chấm thanh trà Aronson xuất ngẹn miếng bánh. Mới tối qua, người đẹp đã ngồi ngoài hiên và chửi thề gần như không dừng lại để thở. Aronson mỗi lúc mà cảm thấy mình Không hề muốn tìm ra sự thật Trong đống lộn sổ này Kệ nó, thế thì tốt hơn Người đẹp tiếp tục Tôi khá chắc chắn là khi đến Anh ta say xỉn Mà lại còn lái xe hơi nữa chứ Ông nghĩ xem Rồi anh ta đi vòng vòng Dùng dãy khẩu súng lục Dĩu vỏ dương quai Rằng anh ta sẽ buông ma túy Ở Riga Hình như thế đó thế là tôi gầm lên, "Dừng! Ông công tố ạ, tôi gầm lên rằng không được mang vũ khí lên à, trên đất của tôi." Và buộc anh ta đặt khẩu súng xuống ngay liền. Tôi chưa từng gặp ai nóng tính và khó chịu hơn như thế. "Có lẽ tại mấy quyền kinh thánh khiến cho anh ta mất bình tĩnh." Online thắc mắc. "Tôn giáo có thể Dễ dàng Khuấy động cảm xúc của người ta Một lần à, Hồi à, tôi ở Tê Hê Ranh Tê Hê -ran Công tố Duyên buộc miệng Dân Một vài năm trước đây Chắc chắn là thế Hồi đó Còn à, có chút trật tự Cho Chiều bảo tôi thế khi chúng tôi bay khỏi đó bằng máy bay. Chơi chiêu à? công tử chiên hỏi. À, dân ông thủ tướng ấy. Có lẽ hồi đó ông ấy không phải là thủ tướng à, chính phủ à, mà là mà là trước đó à, và à, sau đó thực tế là vậy. Mày nó, tôi thừa biết chơi chiêu là ai chứ. Tôi chỉ Ông già cho Chiêu đi tê Rehan cùng nhau à? Đừng chửi thề chứ ông công tố. Người đẹp thốt lên. Chà! Không hẳn là cùng nhau. Tôi đã sống một thời gian với một nhà truyền giáo. Ông ấy có biệt tài khiến cho mọi người chung quanh á. Phát điên lên đó. Và công tố viên Renelit cũng sắp phát điên đến nơi. Ông vừa nhận ra mình đã cố gắng moi sự thật từ một cụ già trăm tuổi. Người ngồi đó tuyên bố rằng cụ đã gặp Franco, Truman, Mao Trạc Đông và Churchill. Nhưng, Orlen chẳng lấy làm phiền nếu Renelis mất bình tĩnh. ngược lại thì còn. Cho nên, cụ cứ tiếp tục. Sô cả thời gian ở trang trại bên hồ. Anh thùng gỗ... Cứ như một đám mây dông. Anh ấy chỉ tươi tỉnh đúng một lần. Đó là khi cuối cùng anh ấy bỏ đi. Lúc đó, anh ta hạ cửa sổ xe xuống và gào lên. Latvia, tôi đến đây! Chúng tôi hiểu là anh ta định nói mình đang trên đường đến Latvia. Nhưng ông công tố giàu kinh nghiệm trong ngành cảnh sát hơn chúng tôi Nên có lẽ sẽ giải thích khác Đồ ngu Công tố Diệp nói Đồ ngu à Ông Len hỏi Tôi chưa bao giờ được gọi như thế cả Đồ chó và chuột thì có Stalin buộc ra hai từ đó trong lúc à, giận dữ nhất đó, nhưng mà chưa bao giờ là ngu cả. Thế thì nó là thời chó chết, công tố Duyên Reynolds nói. Lejana Zedin phản ứng lại Nào nào Đừng có nỗi nóng Chỉ vì ông không thể còng ta bất cứ ai mong muốn Ông công tố ạ Ông có muốn nghe phần còn lại của câu chuyện hay không Có Công tố Duyên muốn nghe Vì vậy Ông lẩm bẩm một lời xin lỗi Mà có lẽ Muốn không phải là từ chính xác Ông đơn giản phải nghe Vì vậy Ông để bê xê tiếp tục. Thế thì... về tổ chức Never Again. Có thể nói ốc dít đã đến châu Phiền. Đăng lính đề dường Pháp. Thùng gỗ đến Latvia để Bù-ma-túy. Và Karakách về quê để... Dạ, anh ta về quê. Còn lại chỉ mình tôi. Hoàn toàn hết trơ trọi Dù tôi có chúa giê ở bên cạnh... Tất nhiên Ồ Phải Lôi kéo thêm chi Công tố Duyên lập bầm Tiếp tục nào Tôi tìm xuống trang trại bên hồ Để gặp Kionila Bạn gái của Penny Ít nhất thì Thùng gỗ đã gọi điện Dạy cho tôi địa chỉ trước khi Rời khỏi đất nước Dù bất lương nhưng mà anh ta Còn chút tử tế đấy Ừ. Tôi uh, có một số câu hỏi về điều đó. Công tố viên Renelit hỏi Đầu tiên với cô, Gureenla Jacqueline Vì sao vài ngày trước khi bỏ đi Cô lại ra ngoài uh, mua một chiếc xe tải Và tại sao uh, cô bỏ đi nhỉ? Tối hôm trước, nhóm bạn đã quyết định uh, Giữ Sô Nha đứng ngoài chuyện này Cũng giống như là anh Nó đang trên đường chạy trốn Nhưng khác với cụ Nó không có quyền công dân Có thể Nó sẽ không được coi là người thủy Điển Và ở Thụy Điển Cũng như hầu hết các nước khác Người nước ngoài chẳng được coi trọng lắm Sô Nha Có thể sẽ bị trục xuất hoặc là bị giam trong dân thú Hoặc có lẽ là cả hai Dân Đúng là chiếc xe được mua dưới tên của tôi Người đẹp đạp Nhưng mà thực sự là Benny và tôi đã mua nó cùng nhau Và chúng tôi mua cho anh boss xe của Benny Và anh ta sẽ dùng nó để chở sách kinh nè Công tố viên Renelit hỏi Không còn giữ nổi thái độ bình tĩnh À không không Để chở dưa hấu Bossy trả lời Ông có muốn nếm dịp dưa hấu ngọt ngào nhất thế giới không ông công tố? Không, tôi không muốn Công tố viên Renelit đáp Tôi muốn làm rõ những gì còn lại Rồi về nhà Và làm xong cuộc họp báo Sau đó thì tôi muốn đi nghỉ Tôi chỉ muốn thế thôi Và bây giờ tôi muốn chúng ta tiếp tục Vì cái quái quỷ gì? Hmm. Vì lẽ gì? Mãn rời khỏi trang trại bên hồ đúng lúc Beseana suy đi đến chứ. Nhưng họ có biết tôi đang đến đâu? Beseana suy đi nói. Ông thấy khó hiểu à, ông Công Tố? Vâng, tôi thấy thế. Công Tố Viên Frenelis đáp. Anden cũng khó mà hiểu nổi nếu nghe câu chuyện vô nghĩa này. Ông à, nói đến Enten thì Ông nói Không, cụ ạ Công tố viên Frenelit nói với dòng chắc nghịch Tôi không muốn nghe cụ và Enten Đã làm với nhau những trò gì Thay vào đó Tôi muốn ông Zedin giải thích vì sao Người Nga dính líu vào đây Người Nga ứ Bê Zedin hỏi Phải, người Nga. Thùng gỗ đồng nghiệp quá cố của ông đã nhắc tới người Nga trong cuộc trò chuyện bị nghe lén qua điện thoại. Ông Trắc Cứu Thùng gỗ đã không gọi điện đến sim rác của ông và Thùng gỗ trả lời, "Anh ta tưởng chỉ cần làm thế khi ông làm ăn với người Nga." "Ờ, tôi không muốn nói về chuyện đó." B persona Jaydin đáp, vì chẳng biết phải nói gì. "Nhưng tôi muốn Cộng tổ viên Renelit đáp Quanh bàn Mọi người im lặng Trong khoảnh khắc Báo chí không đề cập đến thông tin về người Nga Trong cuộc điện đàm của Sedin Và Fredin cũng không nhớ ra Nhưng rồi Benny nói Leslie Zelovet Horitz One Loxo Evraget Vì football Mọi người quay hết lại nhìn Benny trốn mắt lên Người Nga Là tôi và anh trai tôi Bên kia giải thích Cha chúng tôi á Và bác Rashe cầu cho họ yên nghỉ Thuộc He Tả Khuynh Có thể nói thế Vì vậy Họ bắt anh em tôi học tiếng Nga suốt thời thơ ấu Làm chúng tôi bị bạn bè và người quen đặt cho biệt hiệu là người Nga Tôi vừa nói thế tất nhiên bằng tiếng Nga Trong buổi sáng đặc biệt này Hầu hết những gì Penny nói đều là bia cả Bác chỉ định cứu nguy cho cái chó xơi đi. Benny đã xuất có bằng cử nhân tiếng Nga. Còn nợ bài tiểu luận tốt nghiệp. Nhưng chuyện đã lâu rồi và trong lúc dội dàng, Benny chỉ nhớ đọc một câu là Nếu hút thuốc, bạn sẽ không đá bóng giỏi được. Nhưng nó lại được việc. Trong số mọi người ngồi quanh bàn tại trang trại người kéo chuông, Orlen, là người duy nhất hiểu được những gì Benny đã nói. Giờ thì mọi thứ bắt đầu trở nên quá tải với công tố chuyên Reynelis. Thoạt tiên là những câu chuyện dớ dẫn cho các nhân vật lịch sử. Rồi thì là mọi người bắt đầu nói tiếng Nga và tất cả cùng với thực tế không thể giải thích rằng ốc dít được tìm thấy đã chết ở Zipoti, còn thùng cổ thì ở Riga. Không... Không phải hơi Mà là thật sự quá tải Cuối cùng Liệu ông có giải thích cho tôi Ông xây đi Vì sao mà Thoạt tiên bạn bè lại đâm xe và giết chết ông Rồi làm thế nào Ông trở về thì có chết Và bây giờ đang ngồi đây ăn dưa hấu hả Nhân tiện Tôi có thể nếm miếng dưa không Tất nhiên rồi Bossy nói Nhưng công thức phải chế là bí mật đấy Hay như người ta thường nói Muốn ăn ngon đừng dòm vào bếp Câu này cả chấm thanh tra Aronson lẫn công tô chuyên Reynelit Chưa nghe qua Nhưng Aronson đã định giữ im lặng từ đầu đến cuối Còn Reynelit Bây giờ chẳng muốn gì hơn là có một cái kết luận Kiểu gì cũng được Rồi biến khỏi đây Vì thế Ông không đòi giải thích gì Thay vào đó Ông nhận xét chưa bao giờ ăn dưa hấu ngon Như quả này. Trong khi công tổ chuyện Rainelis nhảy nốt miếng dược hấu, B.Sona Zedin giải thích mình đã đến trang trại Binh Hồ đúng lúc chiếc xe tải đi qua. Ông đã quay lại nhìn quanh rồi nhận ra trên xe có đám bạn mà mình đang tìm. Thế là ông bắt đầu đuổi theo vượt qua cái xe tải bị trượt mất lái và chạc. Hẳn là ông công tố Duyên đã xem hết các bức ảnh chụp chiếc xe bị đâm rồi chứ? Hồi chẳng có gì lạ khi anh ấy bắt kịp chúng tôi. Ông nói thêm. Sau một hồi im lặng, à, Xe anh ấy nhấn hơn là 300 mã lực. Nó khác hẳn với hồi tôi đi bằng chiếc uh, Volvo BV444 từ Pháp uh, Lạp. Roma đến chỗ thủ tướng Evlandi. Bốn mã lực. Ngày ấy đã là ghê lắm rồi ông công tố. À. Tôi cứ thắc mắc khi Gustafson chạy vào nhầm sân nhà tôi thì xe anh ta bao nhiêu mã lực. Im đi xin cụ Kha Sanh nè. Trước khi cụ làm tôi phát quẩn. Công tố viên Renelit nói Chủ tịch câu lạc bộ Never Again tiếp tục câu chuyện của mình Tất nhiên, ông đã mất ít máu trong cái xe bị đâm Thực ra là khá nhiều Nhưng ông đã được băng bó ngay Và thấy không cần thiết phải đi bệnh viện Vì vết thương soạt Một cánh tay gãy bị choáng Và dài vẻ xương sườn gãy Hơn nữa Benny còn nghiên cứu Cả văn học nữa đấy Olland nói Văn học á Công tố viên Renelis hỏi à, Tôi nói văn học à Ý tôi là y học ấy Tôi cũng nghiên cứu Cả văn học nữa Benny nói Tôi thích nhất Có lẽ là Camilo José Sela Đặc biệt là cuốn tiểu thuyết đầu tay Của ông ấy Năm 1947 La familia đi Đừng bắt đầu như cụ khá sân Công tố Việt nói Anh quay lại với chuyện chính đi tư viên và tình cờ nhìn sang online thế là cụng Xin ông thứ lỗi cho ông công tố ạ. Chuyện kể thế là đã hết rồi. Nhưng nếu ông mà thật sự muốn nghe chúng tôi kể thêm thì có lẽ tôi còn nhớ một hai cuộc phiêu lưu đó. hồi à, tôi còn là nhân viên CIA hay thu vị hơn. Là, là là lúc tôi á là vượt qua dãy Hi Mã Lạp Sơn. À, à, à, à, à. ông có muốn cái cái công thức mà làm robot ca từ à từ sợi dây không? Chỉ cần á, mỗi cũ cái đường dài chút nắng mặt trời và tất nhiên à, một ít sợi dây nữa. Đôi khi não không vận động mà miệng cứ thấy tự tuôn ra với công tố chuyên Frenelis cũng thế cái giới những điều vừa quyết định, ông buộc mồm nhận xét về chuyện khó tin mới nhất của cụ, cụ đã vượt qua vậy thì Mã Lập Sơn ư? Một cụ già trăm tuổi à?" "Không. Ờ đừng có ng gần thế." Allen nói. "Ông thấy đây ông công tô à. Có phải cả đời tôi lúc nào cũng trăm tuổi đâu." "Không." Chỉ mới đầy thôi Chúng ta có thể nói tiếp về Chúng ta đều lớn lên Và già đi Anh Lan tiếp tục Có thể Ông không nghĩ thế Khi còn là một đứa trẻ Ví dụ như cậu Kim Chính Nhật chẳng hẳn Cậu bé tội nghiệp Ngồi khóc ở trên đùi tôi Nhưng bây giờ Cậu ta là người đứng đầu nhà nước Về mọi phương tiện Bỏ qua chuyện đó đi cụ khai xanh Và à, Dần dần tôi xin lỗi Ông muốn nghe chuyện tôi Vượt qua giấy Hi Mã Lạp Sơn Ông công tố vậy Dần dần Đầu tiên Suốt Vài tháng Tôi á Không có ai để mà bầu bạn ngoài một con lạc đà. Mà đi cùng bọn lạc đà thì có gì vui đâu. Không. Công tối viên Venerlis kêu lên. Tôi không muốn nghe chuyện đó. Tôi chỉ... Tôi không biết. Cụ... Cụ có thể chỉ... Rồi công tố viên Venerlis đực ra một lúc trước khi lẩm bẩm rằng mình... Không có câu hỏi nào nữa. Có lẽ trừ việc ông không hiểu tại sao nhóm bạn lại ẩn trốn như tuần ở đồng bằng Vát Gô Ta nếu không có gì phải chế giấu. Mọi người vô tội cơ mà, đúng không? Nhưng vô tội có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào quan điểm mà người ta áp dụng. Benny nói Tôi cũng nghĩ thế đây. Ông lên nói Ví dụ như tổng thống Johnson Và được Gau Lê Trắng Hàng Quan hệ xấu giữa họ Là Do lỗi ở nơi nào Ông biết cho là Không phải tại tôi nha Khi gặp nhau à, Chúng tôi đã nói về những cái chuyện khác à, Nhưng mà Xin cụ Cụ Khá Sơn Công tố viên Vrenelis nói Nếu tôi quỳ xuống Giang sinh thì cụ sẽ y miệng chứ Ồ không không Không cần phải quỳ ông công tố à. Tôi tôi sẽ cầm như hến từ bây giờ Hứa với ông như thế Trong suốt cả trăm năm sống của tôi Tôi chỉ nhớ miệng có hai lần Lần đầu tiên là tôi nói Với phía Tây cách tạo bơm nguyên tử Và lần sau tôi nói y như thế Dậy đi đồng